Thiên đàng du ký hồi 19 Lại dạo cung Tây Hoa Lắng nghe giao chỉ kim mẫu thuyết pháp Thâm u thoát tục cảnh đào nguyên Khách cưỡi thuyền mây tới cõi tiên Dưới gốc cây đào hương tỏa ngát Ngọt ngào hương trọn vị thơm ngon Tế Phật Bữa nay thầy trò mình lại tới cung giao chỉ bái kiến lã mẫu Để nghe ngài thuyết pháp Trò ngoan Hãy chỉnh tề y phục theo ta lên đường Dương Sinh, thưa con đã sửa soạn xong. Ba đời mới có được dịp may tới cung giao chỉ lắng nghe lão mẫu thuyết pháp. Ôn trời, ôn thầy, con chẳng dám quên. Tế Phật, cưỡi đài sen bay thẳng tới cung giao chỉ nơi cõi vô cực. đã tới Tây Hoa nơi thánh mẫu giao chỉ cư ngụ. Dương Sinh, mau xuống đài sen, chúng ta tới lạy mừng ra mắt lão mẫu. Dương Sinh. Xin tân lệnh Phong cảnh giao trì thực quá ư thích Khắp nơi Gió tiên phơi phới Hào quang lấp lánh khiến tâm thần tươi sáng Hào quang này khác với mọi chốn Không chỉ chói mắt Mà còn khiến mắt con mở lớn sáng rực Khó nhắm lại nổi Không rõ vì nguyên nhân gì Tế Phật Tây hoa giao trì là nơi thành mẫu cư ngụ Khí vàng ngưng tụ Giống như núi vàng ở thế gian Cũng như người đời thấy tiền mắt mờ lớn Bởi vậy Khi nhìn thấy khí đạo sáng ngời Tự nhiên con cảm giác như vậy Đó là ánh mắt rất đáng yêu Không được nhìn ngó một cách tham lam Chúng ta tới vấn an lão mẫu Dương sinh Vào trong thánh điện Thấy lão mẫu lộ vẻ vui tươi Các tiên nữ cũng mỉm cười Cúi đầu nghiên tiếp chúng tôi Trong lòng vô cùng hân hoan vui sướng Con bài kiến Lão Mẫu Bữa nay theo thầy Đến dạo chơi cung giao trì Kính xin Lão Mẫu từ bi mở lượng Ân ban linh quang Cùng tiết lộ huyền cơ đại đạo Để mở trí cho người đời Lão Mẫu Lành thay Con và tế Phật cùng đáp thuyền từ Vân du tam giới quảng độ chúng sanh Thay mặt Mẫu chưa buồn cùng họ Đó là việc ơn ích Mẫu cảm thấy được An ủi vô cùng Nhân duyên sớm trồng gốc đạo sâu dày Bữa nay mới có thể có cục du hành lớn lao này Mong con chí lớn đạt thành Sách thiên đàng du ký sớm viết xong Hầu dự nghiệp thánh phổ độ chúng sinh Công lớn thành tựu Để chư tiên Phật cõi trời Mỗi lần ghé xuống cõi trần Khỏi than thở là chúng sinh khó độ Sách này có thể hướng dẫn rất nhiều nguyên linh Trở về được cõi trời gặp lại Mẫu Giờ Mẫu lại hướng dẫn con dạo thăm thánh cảnh giao trì Để khai mở đại đạo Dương sinh Cảm tạ lời vàng dạy bảo của Đức Lão Mẫu Đi theo sau Lão Mẫu Các tiên nữ hầu cận hai bên Có cảm giác giống như là đã trở về nhà xưa Các tiên nữ giống như có quan hệ chị em quen biết nhau từ những thuở nào Lão Mẫu Con nói rất đúng, nhớ khi xưa tại chân núi Tam Sơn Pha, biên giới thiên đàng, các đệ tử đều là anh em chị em. Thế rồi biển khổ tắm mình, chút bỏ áo tiên, sau khi tỉnh dậy thấy mình ở tại Trần Gian, xác trần thân bụi. Lúc đó con người khởi đầu lấy lá che thân, bảo vệ nguyên thể. Ngày nay đã tiến tới dùng vài hoa may áo mặc đồng thời tính linh tiên Phật cũng bị phai mờ dần. Mọi người đổi đầu thay mặt, muôn họ kết làm bằng thân quyến thuộc, tham lam bụi đỏ, nhận giả làm chân. Ngày qua ngày hoang mang sợ hãi, các tiên nữ này trước kia đều là chị em. Họ tới trốn trần gian, trải qua kiếp khổ. Nhưng rồi sực tình, sợ hãi ảo mộng, tu thành chính quả, thay thịt đổi xương, về đây nương bóng mẫu. Dương sinh, lão mẫu nói quá đúng. Chúng sinh vốn từ một gốc sinh ra, nơi đây có một cái ao nở đầy hoa sen trắng trong sạch vô cùng, đẹp thơm vô kể. Dưới nước còn có cá vàng bơi qua bơi lại, cảnh tiêu giao tự tại thật đáng yêu. Lão Mẫu, đây là một trong các cảnh kỳ lạ ở Giao Trì. Giao Trì còn gọi là Tây Trì. Hoa sen đua nở tràn lan, cá vàng bơi lội khắp nơi, giống hệt bức tranh tu đạo. Hoa sen, cá vàng đều là những vật linh tính. Giờ mẫu điểm hóa cho chúng để chúng thuyết pháp. Hoa sen, vẻ trong sáng trinh bạch của mi như bè trong biển khổ. Tự giữ gìn sự thanh cao, cánh hoa không dính một hạt bụi. Khí chất thoát tục hơn hẳn người ta. Hãy thuyết pháp đi. Dương sinh, sau khi lão mẫu nói pháp tử bi xong, hoa sen giặt rào lay động giống như bày tỏ sự vâng lời đứng chủ nhân ao ngọc. Hoa cất tiếng êm dịu nói Tôi sống giữa đám bùn nhơ nơi trần thế, mặc dù nước đầy nhơ bẩn, nhưng tôi cố giữ gìn cái tâm trong sạch, dễ bền gốc vững, không vì hoàn cảnh trái ngang mà lôi bước, đạp trên bùn nhơ biết rõ gốc đạo chịu đạm bạc như nước, sống nhẹ nhàng thanh thoát như gió, nhưng tâm ý vẫn cảm thấy dư thừa, Chân tuy đạp trên bùn đất, nhưng tay lá, tâm hoa lại nổi trên mặt nước, ngóng nhìn về chốn quang minh. Hỡi loài người, các vị sống tại thế giới ô trược, đi trên đường phủ bụi, tránh sao khỏi tâm bị ô nhiễm, bị đồng hóa. Bụi trần vùi chôn bao du khách, mấy người giữ được tâm trong sạch đẹp đẽ, chân tôi ngập trong bùn. Trong sạch hóa những bùn nhơ, Biến chúng thành vật thực nuôi sống thân tôi Rửa sạch ngó sen Hiện rõ gốc rễ trong trắng Như vậy há lại chẳng tin Là tôi gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn hay sao Nhân loại trầm luân đoạ lạc Không phương cách vượt thoát ra khỏi Kẻ bị đắm chìm trong nước đục bùn nhơ Lâu sẽ bị thối nát chẳng thể tránh khỏi Vì sức đạo đã thấy quá yếu ớt Không còn sức đề kháng Nên bị tình dục hù hóa, nhân tính bạc nhược Gặp sự tấn công từ bên ngoài không kham nổi Cuối cùng trở thành bại hoại, suy đồi, diệt vong Mong người đời lăn lóc giữa đám bụi trần Cố bảo vệ giữ gìn tâm cho trong sáng Để nó nở thành đó hoa tâm trong trắng tinh khiết Hướng về nẻo đường tương lai quang minh mà tiến tới Nơi ao ngọc tôi đạt được quả vị thanh cao mong người đời noi gương theo tôi để khỏi bị bụi bặm trần gian chôn vùi sự sống. Hoa sen nói xong lá và hoa hướng về phía lão mẫu lay động giống như vái lạy sau đó hoàn toàn yên lặng trở lại thật không ngờ được là công chúa hoa sen lại có thể thuyết pháp được một bài diệu pháp hay đến như vậy quả là miệng nói sen vàng tự nở tự lấy làm hổ thẹn vì mình không được như vậy lão mẫu Hoa sen ra thần thánh hóa thân, đại biểu cho tính linh thanh cao trong sạch. Do đó, hình chư tiên Phật đều ngồi trên tòa sen, ngụ ý là đạt được địa vị vinh dự như hoa sen. Mong người đời học được tinh thần hoa sen, thấu suốt được những lời gửi gắm từ hoa sen, tu thành bậc cử phẩm đài sen. Giờ lại xin điểm hóa cho cá vàng để nó thuyết pháp. Này cá vàng, cá vàng thân mình sáng ngời linh hoạt vô cùng. Sống trong chậu cảnh để người đời mua vui Mi đã từng thấy biết bao điều Hãy nói nhiều lên đi Để cho người đời thấu tỏ Hãy khai khẩu nhà ngọc phun Châu đi Dương sinh Sau khi lão mẫu thuyết pháp Một đàn cá vàng nhảy lên khỏi mặt nước rất là phấn khởi Cùng đồng thanh nói Tôi là bạn với hoa sen Để sống trong ao Tính tôi hiểu động suốt ngày vùng vẫy sưng sướng vô cùng Chị sen lại giữ lễ, chẳng dám tùy ý đi lại, sợ gây náo động. Chị lo rằng, càng hãm càng sâu bởi cảnh đẹp bất thường. Chủ nhân thả lưới bắt tôi sách lên bờ để cho người thả câu. Trẻ con thấy tôi đáng yêu, vây quanh ngó tôi một cách khi nhờn. Khách hàng thích tôi, chủ nhân bán liền. Từ trong ao rộng rãi bị đem nhốt vào trậu cảnh. Từ đó trở đi phải sống nơi trốn đất trời nhỏ hẹp. Tôi đã phải chịu số kiếp sống cho qua ngày. Cùng lắm thì cũng trở thành thần giám sát nhân loại. Mỗi cử động của họ đều không qua khỏi mắt tôi. Tập quen lối sống như vậy, cũng chẳng thấy gì là lợi, lạ lùng cho lắm. Những lúc người đời buồn giàu đều đến bên tôi, để lộ vẻ mặt và ánh mắt hiền từ, ngắm tôi mà thầm nghĩ rằng. Cá vàng tuy sống trong chậu cảnh, nhưng không lo buồn, tiêu dao tự tại. Chẳng sợ đói rách Một làn nước trong Một bộ áo đẹp lộng lẫy Ngâm vẫn không nát mà lại còn rực rỡ thêm Hơn biết bao nhiêu người sống nơi đất rộng Trốn nhà cao cửa rộng Nhưng tâm ý sầu khổ Hãy nhìn bộ áo trần tục hoa lệ Trải qua những lần giặt liền biến đổi chất màu Chẳng còn đẹp đẽ bóng bẩy như xưa Tôi thích bộ đồ vàng thiên nhiên suốt đời mang trên mình Tôi không muốn chỉ mình tôi rực rỡ sáng sủa Cho nên khuyến khích người khác Cũng yêu thích một bộ đồ Mà dùng được suốt đời bền bì vô cùng Chỉ dùng nước giặt Mà lại sạch sẽ đẹp như mới Áo trần tục phải dùng đủ thứ Nào là xà bông bột giặt Để giặt sạch mỗi ngày Nhưng còn cái thân ô ế Thì lại chẳng hề nghĩ tới Người đời tranh danh đoạt lợi Ân oán trái buộc Do đó khiến người chán ghét nhau Tôi biết yên phận Chỉ một chén nước lã Một làn gió nhẹ cũng tự cảm thấy đầy đủ Nếu tôi đập bể trậu cảnh Chẳng hóa ra là tôi tự sát sao Bởi tôi sống trong nước Người sống trên đất liền Còn như cuộc sống xa rời đại đạo Liền bị lâm vào cảnh tối tăm chết chóc Mong người đời ra sức phát huy ưu điểm của mình Giống như tôi Đã giúp được nhiều người vui sướng hân hoan Khi ngắm nhìn tôi bơi lội. Cá vàng nói xong Liền nhảy lên trên mặt nước Kính cẩn cúi đầu cáo lui Nghe hai vị thuyết pháp Những điều kỳ lạ và sự quý báu xong Mới hay rằng Vạn vật đều có tính linh mẫn tuệ Chẳng thua kém loài người Quả là một bài thuyết pháp vô cùng thú vị Tế Phật Chớ có khinh thường cá vàng Ta nghĩ rằng nếu đem so sánh Hẳn là người đời thua xa Sau khi nghe thuyết pháp xong Mà không tỉnh ngộ Há chẳng lạ lùng lắm sao Lão mẫu Vạn vật linh thiêng được khí trời đất ân ban bảo bọc, do đó đều có năng lực siêu phàm. Trong tam tài, thiên, địa, nhân, chỉ có người là quý, muốn tu đạo rất dễ xin chớ bỏ qua. Chúng sinh, nếu muốn được linh quang tây hoa ân ban, hãy chăm chỉ tụng niệm bài linh chú dưới đây. Thất khí chi thiên, tổ hoàng kim đường, bạch đế đương quyền, an trấn tây phương. Hoa Âm Linh Sơn, Hiệu Viết Thần Vương, Bạch Vũ Di Quân, Kiến Kỳ Ngự Long, Thượng Du Huyền Thanh, Dật Nhật Hoa Cung, Tổng Lãnh Tiên Tịch, Liệt Giản Chư Phương, Cát Nhật Giai Thần, Vạn Thánh Yến Giang, Bôi Hồi Cửu Hà, Lưu Tán Huy Quang, Kim Tình Hoán Hoán, Bạch Thạch Dương Dương, Khai Tiên Quan Linh, Thần Phu Tứ Khu, Nguyệt Đạo Nguyệt Tiên Nguyện sinh nguyện trường, thương nguyện ký hội, mỹ bát cắt xương, nhục thu thông chân, cải ngã hình dung, biến hóa tự ngã, giữ khí đồng tưởng, thân phi cốt khinh, thượng thăng tử phòng. Bảy khí của trời, điện ngọc tổ hoàng, bạch đẻ đăng quyền, phương tây trấn yên, hoa âm linh sơn, hiệu là thần vương, long trắng quần bay, tất cờ cưỡi rồng. Dạo cõi huyền thanh Ra vào cung hoa Nắm hết sổ tiên Bày thẻ các phương Ngày lành giờ tốt Muôn thánh dáng tiệc Bồi hồi chín mây Hào quang tỏa khắp Mắt vàng người sáng Đá trắng vĩ đại rõ tiên thấu linh Thâu mở bốn miền Cầu đạo cầu tiên Cầu sống được lâu Cội nguồn đã gặp Theo chẳng tốt lành Lại thâu lẽ tỏ Đổi hình dung mình Biến hóa cái ta, cùng khí đảo lượn, thân bay xanh nhẹ, lên thẳng gác tía. Tế Phật, thời giờ đã trễ, ngày khác lại tới cung lắng nghe, lão mẫu dậy giờ đây xin cáo từ. Dương sinh, cảm tạ lão mẫu tử bi đã chỉ rõ bến mê, bái tử Đức Hiền Mẫu, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường.